Tư dòng Chúa cứu thế Thái Hà về vụ việc có liên quan qua phần phỏng vấn do Trâm Oanh Đức Quốc thực hiện. À, tôi rất là bình an và tôi chỉ hiểu ngay đây không phải là một đám dân tự phát mà là một nhóm dân có tổ chức, có bảo vệ và là một tổ chức rất là kỹ lưỡng. Cho nên chúng tôi thấy đây là một không phải là một à, đám dân tự phát mà kia có một tổ chức à, đám dân tổ chức tới. nhà thờ tu viện phải giáo sứ là nơi thánh thiêng cầm loa gây hấn và chửi bới các linh mục sĩ và dân cả giới dân đây tôi thấy là đây là một đám dân tổ chức và có hành động côn đồ ở trong đấy và ai đứng ở sau đó bảo bảo vệ và thúc đẩy đám dân này vào vậy phá nhà thờ sẽ có lẽ xung oanh và mọi người cũng đã biết rõ chuyện này. À, còn phía chúng tôi thì chúng tôi à, đang có những cái kiến nghị lên các cấp chính quyền à, để à, điều chỉnh cũng như à, à, có những cái giải pháp để đừng à, có những đoàn thể nào đến gây rối phá hoại cái bầu khí thánh thiêng của Tu viện và Giáo sứ Thái Hà. những điều này thì chúng tôi cũng đã báo cáo với uh, tòa giám mục Hà Nội và chúng tôi đã nhận được cái văn thư uh, của tòa giám mục Hà Nội uh, uh, chia sẻ với uh, các linh mục tu sĩ và giáo dân tại Thái Hà. Uh, đó là một niềm uh, ích lẽ uh, cho chúng tôi an ủi chúng tôi trong những lúc mà chúng tôi gặp những khó khăn thử thách uh, đến với uh, chúng tôi. kính thưa cha. À, chương anh có theo dõi nhiều trang web của giáo sứ thái hà à, đưa tin thì chương anh thấy là côn đồ đã tới tấn công nhà thờ làm hỏng cửa và đánh đập tu sĩ và giáo dân giáo sứ sẽ có phản ứng như thế nào nếu như những người lạ mặt đó lại đến tấn công giáo sứ thái hà một lần nữa chúng ta là những người công giáo là những người có đức tin cho nên trong những ngày này à, giáo dân hết sức bức xúc và Đã có những ý kiến rất nhiều, những ý kiến có những loại người như thế đến vào trong gia nhà của mình. Mà quấy phá như vậy thì các à, giáo dân đã có những cái thái độ cứng rắn. thì Chúng tôi trong mấy ngày vừa qua thì hết sức tin anh uh, chị em giáo dân uh, kiềm chế uh, và bắt bảo đọc. chúng ta sẽ gây ra thành cái cớ... Uh, cho người ta chụp mũ chúng ta chuyện này chuyện kia, chúng ta giáo dân chị em giáo dân chúng ta tất cả chúng ta chỉ có một chuyện đó là chân lý và sự thật nên chúng ta quyết tâm đi tìm chân lý và sự thật không cần phải dùng những lời lẽ hay những uh, uh, hành động này hành uh, động kia uh, chúng ta chỉ là người công giáo công nguyện và nắm tay nhau khi có những uh, kẻ côn đồ đến gây phá, chúng ta, chúng người đã xin anh chị em giáo dân ở đây hết sức kiềm chế và chúng ta cùng bắt tay nhau hoặc giơ tay lên và chứng kiến những cái hành vi côn đồ, những cái lời nói của họ nếu có. Thưa cha, ngày mùng 4 tháng 11 giáo dân linh mục, tu sĩ giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội đã gửi đơn kiến nghị đến chủ tịch ủy ban nhân dân phường Con Chung. Quận Đống Đa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Về sự việc gây cấn ngày 3 tháng 11 Và những đề nghị khẩn cấp Xin cha có thể cho biết cụ thể hơn Về nội dung khẩn cấp kiến nghị Và cũng xin cha cho biết là Cho đến ngày hôm nay Thì nhà cầm quyền tại Hà Nội Đã giải quyết Đã có biện pháp giải quyết gì chưa ạ Chúng tôi đã gửi Văn uh, thư kiến nghị Đến các cấp chính quyền Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì Chúng tôi cũng chưa nhận được câu trả lời gì về những kiến nghị thần cấp mà chúng tôi đề nghị các cấp chính quyền bảo trợ cho các cơ sở tôn giáo và tu viện cũng như nhà thờ là cơ sở tôn giáo được nhà nước bảo hộ và khi chúng tôi ở trong này có những lời qua tiếng lại nắm của các linh mục thì ở ngoài trước ngay cửa nhà thờ thì có một cái phòng dân phòng công an đứng ở đó rồi Nhiều người đã gọi cho 113 nhưng mà đã có những cái lời xỉ giống như cái lời cứu văn hóa và chúng tôi không thấy 113 tới để, để giải cứu, để bảo vệ cái thật sự cho nhà thờ vì cái nhóm côn đồ đó đã đến à, gây phá. Thế ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn chưa nhận được cái trả lời gì của chính quyền về vũ việc này. Chúng tôi đang làm chứng nghị tiếp lên quốc hội, lên tòa án tối cao lên các cấp chính quyền cao hơn nữa à, về cái hành động à, cái hành động này. Ngày hôm nay thì chúng tôi đã cho à, anh chị em giáo dân đi lễ và giải ký tất cả tên ký à, vào cái bản kiến nghị để gửi ra cấp chính quyền. bởi vì cái này không chỉ là lao hao la gửi và gây hấn lên các linh mục và tu sĩ không, nhưng mà là cả giáo dân. Cho nên anh chị em giáo dân ký vào những Ấy, kiến nghị đó từ trên các cấp lãnh đạo cao cấp nhất của nước Việt Nam kính thưa cha về hình ảnh của giáo dân tại giáo xứ Thái Hà và các linh mục đã bị một lực lượng côn đồ đập phá nhà thờ đánh đập một cách tàn bạo như thế đang làm cho toàn thể tất cả những người yêu chuộng tự do và nhân quyền trên toàn thế giới dõi theo xin cha có lời gửi đến chia sẻ và hiệp thông. À. Trong ngày hôm nay trong ngày lễ chúng tôi cũng uh, thông báo ở nhà thờ với cái nội dung như thế này. Cây trẻ em vào lúc 14 giờ 45 ngày mùng 3 tháng 11 vừa qua, à, một nhóm côn đồ tổ chức và một trăm đã vào vào sân nhà thờ giáo xứ Đa. Họ đã dùng hai loa cây và có những lời gây đánh lăng bạc các linh mục, trí và giáo dân. Chúng tôi đã báo cáo tình hình này tới tòa giáo mục Hà Nội, cụ thể là Đức tổng giám mục Nguyễn Văn Nhơn. À, đức cha phụ tá Vận Minh, đại án tình từ những nước Việt Nam, quý cha Vạn Hạc, quý cha quý phụ và anh chị em trong tổng Hà Nội, à, các tòa giám mục trên toàn quốc, các tòa đại sứ, các tổ chức nhân quyền à, trên thế giới, là các cấp chính quyền trong thành phố Hà Nội, à, rồi à, chúng tôi à, đã nhận được à, rất nhiều những sự chia sẻ của các tòa giám mục à, của à, các nơi trên thế giới các giáo sứ trong giáo phận và chúng tôi uh, tiếp tục xin mọi người uh, trong uh, quốc nội cũng như hải ngoại uh, mọi người hiếu thuận công lý và hòa bình tiếp tục cầu nguyện uh, với và uh, cho chúng tôi để sự thật công lý được công trạng như là trong thư của tòa giám mục Hà Nội đã gửi cho chúng tôi À, tòa đồng giám mục hiệp ý ủng với tu viện và giáo xứ Thái Hà. Nhờ lời do lời chuyển cầu của đức mẹ thánh cô giúp và đánh em phong xô chuyển cầu à, xin chúa là cha nhân từ ban cho tu viện và giáo xứ được bình an, ngoài quyền lợi chính đáng được tôn trọng, à, những vấn đề tài sản đất đai sớm được giải quyết trong công bình tử thật và yêu thương. chúng tôi sẽ uh, có uh, lực phản đối. khi tu viện của chúng tôi bị xâm hại biểu tượng tôn giáo là thánh giá à, trên năm tu viện cũng như nhà nguyện của chúng tôi xâm hại chúng tôi sẽ cực lực phản đối và nếu sự xâm hại tu viện của chúng tôi xảy ra thì sẽ có nhiều người đổ máu à, và bởi vì anh chị em tín hữu thánh giá là biểu tượng đức tin cho người kỳ tô hữu trước đây thời cấm đảo Bước qua Thánh Giá Sẵn sàng không bước qua Thánh Giá Để chấp nhận cái chết bảo vệ đức tin của mình Và giờ đây khi những ai xúc phạm Đến Thánh Giá, đến nhà nguyện Đến nơi thiêng nguyên Thì giáo dân chúng tôi sẽ sẵn sàng Hy sinh tính mạng của mình Để bảo vệ niềm tin Đức tin tôn giáo, biểu tượng tôn giáo Tin uh, quý đại Tin mọi người hiển trí uh, Có lương trí xin cầu nguyện cho chúng tôi và chúng tôi xin hết lòng cảm ơn mọi người đã quan tâm từng giây từng phút đến tình hình Thái Hà đặc biệt trong những ngày qua thì tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ tích lệ và hiện diện với chúng tôi để chứng kiến những gì mà nhà cầm quyền sẽ thực hiện một lần nữa tôi xin hết lòng cảm ơn các bạn Cũng như tất cả quý đại ở khắp nơi trên thế giới cũng như trên đất nước Việt Nam này. mượn gió bẽ măng chiêu bài thâm hiểm của nhà cầm quyền Hà Nội sự leo thang một cách tàn bạo bất chấp luật pháp và đạo lý của chính quyền hà nội cho thấy bản chất của chế độ cộng sản không bao giờ chấp nhận cho tự do con người tự do tín ngưỡng được tồn tại nơi họ cai trị đây là những âm mưu của phe thân trung quốc Muốn thế giới nhìn thấy Việt Nam Mạnh tay đàn áp tôn giáo, nhân quyền để đẩy Việt Nam ra xa khỏi quan hệ quốc tế, cô lập Việt Nam thành yếu ớt, chỉ còn cách lệ thuộc vào người bạn lớn bên cạnh Trung Quốc. Để thực hiện âm mưu cô lập Việt Nam thì không còn cách gì hữu hiệu hơn là tấn công vào tôn giáo và quyền tự do ngôn luận. Những mục tiêu tấn công này khiến người dân và chính phủ các nước tiến bộ, dễ phản ứng gây gắt hơn chỉ có một âm mưu tầm quốc tế chia rẽ việt nam với thế giới mới phải tấn công huy động sức người tiền của phương tiện để hành động trắng trợn bất chấp luật pháp như vụ việc ở giáo sứ thái hà đó là điều lý giải rõ vì sao chỉ một dự án nhỏ mà chính quyền hà nội đàn áp dư luận bang truyền thông, báo chí tiếp đến là bắt giữ, triệu tập nhiều người như vậy. Gần đây, dư luận dấy lên nhiều câu hỏi về hành vi thái quá của nhà cầm quyền Việt Nam trong vụ việc ở bệnh viện Đống Đa, tức Tu viện Rồng Chú cụ thể Thái Hà. Sự gây gắt thái quá từ những bản tin trên truyền hình, trên báo chí Hà Nội không khiến người ta phải đặt câu hỏi tại sao chính quyền phải mất quá nhiều công sức để tấn công một cách điên cuồng. vào giáo xứ Thái Hà chỉ vì một việc nhỏ là làm lại dự án xử lý nước thải nào đó. Hàng ngày trên địa bàn Hà Nội có vô vàn những dự án được khởi công, trong đó không thiếu những dự án lớn quan trọng liên quan đến nhiều vấn đề dẫn đến những phản ứng bất đồng, không phải là ít. Những người dân ở ngoài ô Hà Nội kéo từng đoàn lũ đến các cơ quan trung ương đóng ở Hà Nội để phản đối rầm rộ. Là một hình ảnh quá đổi quen thuộc ở thủ đô nhưng chưa bao giờ thấy báo chí nhắc đến. so với hành động từng đoàn dân oan dân mất đất lên thành phố khiếu kiện thì phản ứng của giáo sứ thái hà đã quá khiêm nhường thế nhưng chính quyền hà nội thổi bùng sự việc lên một cách có hệ thống khiến người ta liên tưởng đến một sự chống đối chính quyền của giáo sứ thái hà nhìn lại sự việc người quan sát bình tâm dễ nhận ra đây là âm mưu của chính quyền hà nội muốn lợi dụng cơ hội thực hiện dự án trạng xử lý nước thải để hợp pháp hóa sự tấn công này quỹ trang dưới hình thức này chính quyền hy vọng sẽ qua mắt được người dân trong nước và sự quan sát của quốc tế chiêu bài quy kết với cụm từ chống đối chính quyền bấy lâu nay là cứu cánh của nhà nước việt nam để vu oan giáng họa lên khi dùng dập tắt những ý kiến bất đồng không chỉ phải từ phía dân mà ngay từ những ý kiến đóng góp của chính đồng chí họ trong vụ việc thái hà chỉ là một dự án nhỏ có sự phản đối như nhiều dự án khác Mà chính quyền Hà Nội huy động rầm rộ đài báo, lắp camera tối tân, các ban ngành điên cuồng lao vào la lối, nâng tầm mức sự việc lên độ cao nhất. Tất cả hành động leo thang của chính quyền Hà Nội là có toan tính, có hệ thống, từ việc loa phường ra rã, dự án, hợp dân phường, báo chí, truyền hình vào cuộc khi giáo sư Thái Hà phản đối ôn hòa. thấy không có lý do nào để nâng tầm sự việc dẫn đến chính quyền toan tính cần phải có sự kiện nào đó để báo chí có chỗ dựa tấn công chính quyền Hà Nội đã âm mưu tổ chức người của đoàn thể như hội cựu chiến binh hội phụ nữ hội người cao tuổi trá hình làm người dân tấn công vào trong nhà thờ Thái Hà gây hấn để lấy sự kiện tuyên truyền tiếp đến 8 tháng 11 năm 2011 Chính quyền dựng màn kịch mâu thuẫn cá nhân khi cho cán bộ phường Quan Trung là Nguyễn Thị Lý đến nhà giáo dân Louis Vũ Đức Dũng gây hấn. Ông Louis Vũ Đức Dũng là người cao tuổi, bệnh tật. Chính quyền đã nhắm chọn sẵn ông để tạo cớ vì đã có nghiên cứu trước. Biết ông dụng tuổi cao sức yếu dễ dàng khai thác, đây là hành vi của loài thú săn, săn mồi, những con mồi già yếu, non trẻ để tấn công trước. Chưa dừng lại ở đó, Công an Hà Nội triệu tập liên kết hai giáo dân là anh, Doan Sita Nguyễn Hữu Vinh và Du Lê Quốc Quân vào ngày 11 tháng 11 để chất vấn và quy kết vào những việc các anh không làm. Một số bạn bè của anh Nguyễn Hữu Vinh ngồi chờ tin anh tại quán cà phê số 8 đường Quang Trung. Trong lúc họ đang chờ đợi thì công an vào hỏi giấy tờ, đánh đập và bắt đi 4 người là Lê Dũng, Phạm Văn Chính, Nguyễn Lân Thắng và Lã Việt Dũng. Theo sự leo thang một cách tàn bạo, bất chấp luật pháp và đạo lý của chính quyền Hà Nội cho thấy bản chất của chế độ Cộng sản không bao giờ chấp nhận cho tự do con người, tự do tín ngưỡng được tồn tại nơi họ cai trị.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 những mục tiêu tấn công này khiến cho người dân và chính phủ các nước tiến bộ dễ phản ứng gay gắt hơn chỉ có một âm mưu tầm quốc tế chia rẽ việt nam với thế giới mới phải tốn công huy động sức người của phương tiện để hành động trắng trợn bất chấp luật pháp như vụ việc ở giáo sứ thái hà đó là điều lý giải rõ vì sao chỉ một dự án nhỏ mà chính quyền hà nội đàn áp dư luận bằng truyền thông báo chí tiếp đến là bắt giữ triệu tập nhiều người như vậy từ vụ pháp luân công đến giáo sứ thái hà đến những người biểu tình chống trung quốc xâm lược bị áp bức mấy ngày qua chúng ta đều nhận thấy rõ mục tiêu mà chính quyền hà nội đang ráo riết tấn công đều có điểm chung là nếu tấn công những mục tiêu này thì chính quyền hà nội sẽ rất được lòng chính quyền trung cộng chỉ có điều đó mới lý giải vì sao một dự án nhỏ mà chính quyền hà nội ráo riết một cách căng thẳng như vậy ngày nào, ngày quên còn một người. Cho con giờ đây chút linh hồn trong ta. Chân Chúa đi qua, rợp cỏ hay cơn giông. Ôi, Thiên những quân vãi chân Chúa muốn hoàn trần nơi, tình yêu Chúa bao la chung cưi, Người muốn toàn vãi đem Chúa đi, dẫn tìm yêu ơi.